Thành phố nào nhớ không em? Nơi chúng mình tìm phút em đêm, đêm Thành phố nào vừa đi đã mỏi? Đường quanh có quen cống thông già. Chiều đàn tay nghe nắng tràn hòa nắng hôn. mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn một sáng nào nhớ không em ngày chúa nhật ngày của riêng mình thành phố buồn nằm nghe khói tỏ dưới giường mù quỳ bên em trong góc dao tiếng in cầu đẹp mong yêu đương chùa thương tình sẽ cho mình mãi mãi cân nhau rồi từ đó vì cách xa anh về còn góp kỷ niệm đến thành phố buồn lắm thơ vương cơn gió chiều lành buốt tâm hồn và con đường ngày xưa lá đổ em pong pang phù phường, tiễn chuông chiều chầm chậm thế ương đưa ăn đường người quen lối rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhau rồi từ đó trốn phong ba em làm giàu nhanh âm thầm anh tiếc thương đời đau buồn em không chia vôi Anh về, con gõ kỷ niềm Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lành uốn tâm. Và con đường ngày xưa đã đổ. đã u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường. Thiên chuông chiều trầm trầm thế lương, tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình.